Trước tập 194, hợp đội ngũ、1. lúc này đây thời khinh khinh không nhường quý mặc nôn đậu thủ mà là chính mình thao túng thủy hệ dị năng lại dùng tinh thần hệ dị năng dẫn đường đem hơn mười c h ư ờ n g biến dị sói ra sói lột ra đến về phần sói thịt cái gì trước thu hồi đến máu sẽ không góp nhặt này đó là muốn lưu trữ cấp phong quản g i a cùng khương duyệt đồng làm nguyên liệu nấu ăn được rồi kết thúc công việc thời khinh khinh vô vô tay đến nói dòng nước cấp cho chính mình rửa tay. quý mặc nôn trầm mặc nắm thời khinh khinh thủ thủy hệ thuật pháp cùng hỏa hệ thuật pháp kết hợp ấm áp thủy so với thời khinh khinh nước lạnh muốn tốt hơn nhiều sao a a mặc ngươi thật sự là càng ngày càng chi kỷ rửa tay sạch sẽ thời khinh khinh ôm lấy quý mặc nôn cổ thân ở trên mặt hán quý mặc nôn khả không chuẩn bị liền như vậy buông t h a nàng mấy ngày nay có đứa nhỏ ở hai người luôn luôn không thế nào thân cận qua lúc này chính nàng đưa lên đến hắn cũng không tưởng ủy khuất chính mình thời khinh khinh dãy r i a a mặc nô、no. há mồm n máy mắt cho hắn xâm nhập cơ hội con ngươi mê ly dần dần chìm vào trong đó tách ra sau quý mặc nôn nhìn đến nàng khoe môi màu bạc sợi tơ con ngươi híp lại túi đầu h ồ n tảo sạch sẽ thời khinh khinh truy hắn một phen đều làm cha người còn như vậy quản không được chính mình quý mặc nôn xem ngươi quản không được nay vân đoạn tử thời khinh khinh cũng là chịu phục được rồi chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi để sau ngươi đến l á i xe nhường phong thúc cùng khương hải lượng bọn họ hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi quý mặc nôn không thể c h í phủ lôi kéo thời khinh khinh thủ trở lại trên xe phong quản gia cùng khương hải lượng quả thật thực mỏi mệt ở trên xe không bao lâu liền đang ngủ khương duyệt đồng là luôn luôn hôn ngủ mười mấy cái giờ tỉnh lại khi còn hô không cần đem phong quản gia cùng khương hải lượng đều làm tỉnh lại khương hải lượng đuổi ôm chặt muội muội hoa nhỏ không có việc gì chúng ta an toàn đội trưởng đã cứu chúng ta khương duyệt đồng mở sương ngủ ánh mắt chớp chớp nhìn đến trước mắt vẫn là ca ca hoàn toàn thanh t ỉ n h sau ôm hắn cổ khóc lớn lên lại nhìn đến thời khinh khinh lại nghẹn ngào không thôi nào h vào thời khinh khinh trong lòng khóc hàn cả giọng nhẹ nhàng tỉ nhẹ nhàng tỉ thời khinh khinh bị nàng khóc trong lòng run lên cũng đi theo điệu thu hút lệ đến hoa nhỏ không khóc ca nhẹ nhàng tỉ ở đâu ngươi an toàn ngươi xem ca ca ngươi h ả o đâu thương cũng tốt khương duyệt đồng chậm rãi ngừng cảm xúc tâm thần chấn động lợi hại hơn nữa khóc lâu như vậy lại là đã ngủ khương hải lượng muốn đem khương duyệt đồng ôm đi qua bị thời khinh khinh cự tuyệt ta ôm nàng đi ngươi hòa phong thúc ă n một chút gì lại hồi phục dị n ă n g tinh hoạch còn đủ dùng sao không đủ trong lời nói ta nơi này còn có khương hải lượng hòa phong quản gia đều tỏ vẻ bọn họ còn có tinh h ạ c h nhắm mắt lại bắt đầu hấp thu tinh hạch lực lượng hồi phục dị năng thời chi hành nhìn đến mẹ ôm ngủ khương duyệt đồng mân mê cái miệng nhỏ nhắn nhi thấu đi qua ỉ ôi mẹ không chịu rời đi thời khinh khinh thân thân nhi tử trải qua lần đó sự tình nàng cùng con quan hệ càng thân mật nguyên lai con không muốn cho nàng nói tâm sự hiện tại nhưng là thường thường đem non nớt ý tưởng nói ra thời khinh khinh cổ vũ hắn làm như vậy đồng thời cũng biết con ám hệ dị năng là sống cùng bọn họ những người này dị năng chịu nhân khống chế bất đ ộ n g ám hệ dị năng phi thường sinh động thả có linh trí không biện thiện ác đồng thời còn phi thường thị huyết thời c h i hành lần đó đại ám hệ dị năng bị đánh một trận mây đốn lúc này đã thành thật hơn tuy rằng ngẫu nhiên còn là muốn xuất ra nhưng bị tỉnh lại thư tiểu mạc cấp ngăn chặn thư tiểu mạc là ám hệ loại cây có lẽ nó còn chẳng như vậy cường đại nhưng ngăn chặn thời c h i hành cũng không tính rất cao giai ám hệ dị năng vẫn là rất đơn giản học b lp l ù đòi ổ